Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sự trên mặt của chị Đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng Chứ không giống như là bộ dạng lúc này Chỉ là gượng cười cho mọi người xem Bà Chẳng lẽ ba muốn cả đời này chị đều sống như vậy hay sao? Tần Trọng Khải Không nói nên lời Ông rất là rối loạn Cũng không biết nên làm thế nào mới tốt cả Đúng lúc đó Tần Y An cũng quỳ xuống theo Bà Suy nghĩ của con cũng giống như bà Luân nghĩ phải bảo vệ ngữ nghi bằng mọi cách. Không phải để cho em ấy chịu đựng bất cứ một chút tổn thương nào. Nhưng chúng ta cũng không thể thay em ấy sống được. Nhìn em ấy mỗi ngày thần hồn phách lạc. Làm sao chúng ta có thể không đau lòng chứ? Nhìn ba đứa con quỷ trên mặt đất, trong lòng của Tân Trọng khai rất là mâu thấn. Tử Văn Nghi cũng luôn đứng ở một bên bất đắc dĩ cất lời. Ba đứa con đâm lên cả đi. Để cho ta và ba con suy nghĩ một chút. Mẹ à! Tần Ngữ Nghê tràn ngập hy vọng nhìn mẹ của mình trong ánh mắt là truyền đạt cầu xin của cô. Vỗ vỗ tay của Ngữ Nghi Từ Văn Nghị hiểu rõ mà gật đầu. Sau một phút ở trong phòng khách chỉ còn lại Tần Trọng Khải và Từ Văn Nghị. Bà cũng đồng ý sao? Giọng nói của Tần Trọng Khải có một chút bi thương, vành mắt của Từ Văn Nghị cũng đỏ lên cất lời. Tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng thấy Ngữ Văn khổ rồi như vậy, người ở đây nhưng tâm hồn lại ở Đài Loan. Tôi thật sự là nhìn không nổi. Nếu như mạnh vị giác có thể làm cho ngữ nghe vui vẻ hạnh phúc, thì chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm mà ngăn cản nó chứ? Cậu ta có thể cho ngữ nghe vui vẻ hạnh phúc sao? Tôi tìm cậu ấy có thể. Cứ coi như cậu ấy không làm đi được, nhưng ít nhất ngữ nghe ở bên cạnh cậu ấy có thể thật sự hạnh phúc, vui vẻ không phải sao? Tân trong khai nặng nghề thờ dài rồi cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ bà không hận cậu ta một chút nào sao? Nói tôi không hận cậu ấy, đó là nói dối. Nhưng mấy năm gần đây tôi vẫn nghĩ đến vấn đề này. Nếu như chúng ta chỉ vì lựa chọn ban đầu cứ ngữ nghi mà trách mạnh vĩ sát, như vậy là công bằng sao? Nhớ ngày đó tôi đối với cậu ấy vừa đánh vừa mắng. Nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ cả lại một câu, chỉ lặng lặng để cho tôi đánh tôi mắng. Lúc ấy chúng ta đâu có nghĩ cho tâm trạng của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng giống như là chúng ta, cũng rất là đau khổ. Nhưng cậu ấy không có tư cách để mà phát tiết. Tân trong khai á khẩu không nói được một lời nào. Đúng vậy. Bọn họ chỉ nghĩ đến tâm trạng của mình, vậy còn tâm trạng của mạnh vĩ giác bọn họ có nghĩ đến hay sao? Trọng khai à, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có phải chúng ta đã rất ích kỷ hay không? Chúng ta cho rằng mình đang bảo vệ ngữ nghi, nhưng trên thực tế chúng ta đang phá hủy cuộc sống của con bé. Chẳng lẽ chúng ta lại đợi thêm 14 năm nữa, đến khi những con bé hành hạ chính mình thì mới gật đầu cho con bé quay trở về Đài Loan hay sao? Mặc dù trong lòng vẫn còn do sự, nhưng Tần Trọng Khải cũng chẳng còn hơi sức để mà phản bác lại nữa. Mà kệ như thế nào, con gái của ông vui vẻ lạc quan chính là điều quan trọng nhất. Tần Trọng Khải bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý nói. Thôi được rồi, nếu phải quay về thì để cho con bé quay lại, tôi không quản nữa. Mới nhận được điện thoại của Tần ngữ nghe, biết được cô bay đến Đài Loan, nhà họ Tần lại có thêm một vị khách không mời mà đến, là Mạnh Vĩ Giác. Anh Vĩ Giác, sao anh lại đến đây? Tần Ngữ Quyên kinh hoạt mà nhìn Mạnh Vĩ Giác. Ngữ Quyên à, tôi đến tìm Ngữ Nghê. Có thể cho tôi gặp cô ấy hay không? Mạnh Vĩ Giác chân thành nói rõ ý định của mình đến đây. Tần Ngữ Quyên còn chưa kịp trả lời thì Tần Y An đã đi đến. Cậu tới thật đúng lúc, ba mẹ tôi cũng muốn gặp cậu. Mạnh Vĩ Giác liếc mắt nhìn nhận ra thấy chính là Tần Y An, chính là người đàn ông hôm đó đã ôm Ngữ Nghê, mà chính là người đã hài ăn, đã ăn một bình dấm chua. Xin hỏi anh là... Tôi là anh trai của ngữ nghề, Tần Y An. Tần Y An thân thiện đưa tay phải ra. Suốt cuộc mạnh vị xác đã trở lại bình thường, mà bắt lấy tay cô Tần Y An tự giới thiệu. Mạnh vị xác Mời vào. Tần Y An dẫn mạnh vị xác đến phòng khách. Mặc dù trước khi đến đây, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, biến có thể sẽ gặp một chút khó khăn. Chỉ là chuyện đã cách đây 14 năm, một lần nữa thấy Tần Trọng Khải và từ phát nghị Mạnh vĩ giác vẫn luống cuống tay chân Bác trai, bác gái Mạnh vĩ giác rất lễ phép Bất tiến chào hỏi Cậu tới đây làm gì Vừa nhìn thấy mạnh vĩ giác Thì tân trọng cài rất khó có thể giữ được bình tĩnh Tạm thời đem ý định hôm nay Đến đây gắt lại qua một bên Mạnh vĩ giác chân thành nói Bác trai, bác gái Cháu biết rõ trong lòng hai bác đối với cháu vẫn còn oán hận Nhưng cháu thành tâm cầu xin hai bác Có thể tha thứ cho cháu Cháu đối với ngữ mặt đã chết cũng giống như hai bác đều rất là đau lòng, rất là khổ sở. Nếu như có thể, cháu hy vọng chiếc xe đụng kia vào cháu chứ không phải là ngỡ mặt. Bây giờ cậu mới đi xin lỗi chuyện 14 năm. Trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net